Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn Trong tập 111 của câu chuyện Chiến Long Vô Song Qua sự diễn đọc của Thu Lưu Thưa quý vị và các bạn Quý vị hãy giúp Thu Lưu bằng cách Like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Hãy đăng ký kênh Tl Người Kể Chuyện Để được cập nhật chuyện một cách nhanh và sớm nhất nhé Ngoài ra thì trên kênh Tl Người Kể Chuyện Cũng có phát thêm một vài bộ truyện khác Và đồng thời, những bộ truyện cũng có thể nằm giải sát trong ba kênh hiện tại mà hai vợ chồng nhà Thu Lưu đang quản lý. Đó là kênh MC Tiểu Nguyệt, kênh Tên là Người Kể Chuyện, cùng với cả kênh Đêm Muộn Audio. Chính vì vậy thì quý vị và các bạn đã thích nghe bộ truyện nào? Xin quý vị và các bạn hãy vui lòng truy cập vào danh sách phát của kênh và chọn tới bộ truyện đó để được nghe một cách đầy đủ và chi tiết nhất các tập nhé. Vì ở trong đó, Thu Lưu đã sắp xếp lại những bộ truyện. Từ tập 1 cho tới tập tận bây giờ Và cho dù nó ở cách nào thì cũng sẽ được sắp xếp đồng đều ở trong đó Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 111 của câu chuyện Chiến Đông Vô song này sắc mặt của Trần Vĩ Kiên khó coi đến cực hạn Trần Ninh đánh thương trường thiếu anh ta sợ nhà hàng của anh cũng vì vậy mà đã bị liên bị tống sinh đình và tần triều ca cũng khẽ cao mày họ cũng sợ rằng trương thiếu đông quá là lợi hại trần ninh sẽ gặp phải đả giác dối trần ninh thì vẫn vô cùng là bình tĩnh hồi này nghe nói trương gia kinh thành ở trong mắt tôi chẳng có là gì cả trương thiếu đông liền phẫn nộ các anh em giết hắn cho tôi tất cả mọi chuyện tôi lo hết đám thuộc hạ của anh ta nghe thấy lập tức động thủ giăng vào trần ninh Trần Vĩ Kiên muốn ngăn cản nhưng lại bị người khác kéo vào. Một đám người khí thế hùng hổ hồ na vào Trần Ninh. Chỉ có điều bọn họ không biết rằng người mà bọn họ đang đối diện này chính là chiến thần hoa hạ. Trần Ninh hờn nảnh một tiếng. Anh không hề trốn tránh mà lại trực tiếp ngành đón. Bụp bụp mấy tiếng phàng nền, chỉ trong nháy mắt thôi. Một đám người đều đã bị Trần Ninh đánh bại. Từng người, từng người một ngã xuống dưới đất. Người thì gãy tay, kẻ thì gãy chân. Ngã ở trên mặt đất, kêu gào thảm thiết. Sau khi đánh gã người cuối cùng, thì Trần Ninh đi về phía của Trương Thiếu Đông. Trương Thiếu Đông vừa mới bò được dậy, sợ hãi nhìn thấy Trần Ninh, giọng nói liền run rẩy. "Anh, anh định làm cái gì?" Anh đã hối hận muốn chết rồi. Lần này anh cùng với cả anh em tụ họp cũng không đem vệ sĩ theo, nếu không thì làm sao đến được Trần Ninh khóa tay muỗi chân như này chứ. Trần Ninh dùng một tay dí vai của Trương Thiếu Đông xuống hờn lạnh nhien quát. "Quỳ xuống." Bụp một tiếng, Trương Thiếu Đông nặng nề quỳ xuống trên đất, đau đến mức cắn răng, nước mắt cũng như là muốn trào ra ngoài luôn rồi. Trân Ninh này nhạt nên nói, Xin lỗi bạn thôi. Trương Thiếu Đông nhìn về phía của Tổng Sinh Đình cùng với cả tần trèo ca, cắn răng nghiến lợi liền cự tuyệt. Món tôi cầu xin tha nỗi ư, không có cửa đâu. Tiêu tử, ở đây tôi xin thề rằng, nhất định sẽ khiến anh phải trả giá đó. Các người cũng sẽ sớm rơi vào tay ta thôi, đến lúc đó sẽ đánh gãy chân anh, chơi đùa nữ nhân của anh. Trần Ninh hừ nạnh, tôi không tin không chỉ được cậu. Nói xong, Trần Ninh quay ra nhìn tới bảo an của nhà hàng, anh rút một chiếc thẻ đen ra nói với cả đám bảo an: Các anh qua đây, dạy dỗ tên này cho tôi, một cú đá sẽ có một phản, chẳng ngay ở hiện trường, ai dám? Tát trương thiếu đông một cái được một phản. Nhóm người bảo an động lòng rồi, nhưng mà cũng là sợ hãi, do dự không dám động thủ. Trần Ninh thấy vậy hừ nạnh tiếp tục tăng giá. Mời vạn một cái tát, đánh loại rác rưởi này tôi không muốn động tay vào, bận tay thôi Ai có thể từ chối nổi cái nướng thưởng như vậy chứ Mắt của những người bảo an đó đỏ lên, lập tức có người lên, giơ tay đánh thẳng một cái tát vào mặt của trường thiếu quân đang quỳ ở dưới đấn, Trần nên triển khoản ngay tại chỗ Tốt, mời vạn của anh Nhưng mà đánh hơi nhẹ, tiếp sau đó sẽ phải mạnh hơn thì mới tính Nhóm bảo an thấy thật sự có tiền thì ai ai cũng không còn có chút do so dự nào nữa mà đã tranh nhau tiến đến tá tới Trương Thiếu Đông. Một đát sau mặt của Trương Thiếu Đông đầy máu, ông chủ nhà hàng muốn ngăn lại nhưng mà lại không có tác dụng. Cuối cùng Trương Thiếu Đông bị đánh đến thảm hại, cuối cùng thì cũng phải cầu xin tha mạng, mặt đầy máu lên tiếng cầu xin, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Chủ của khách sạn Trần Vĩ Kiên sợ đến tới tái mặt khi mà chứng kiến Trương Thiếu Đông bị đánh tới thành cái dạng này. Một lúc sau, anh ta mới hoàn hồn, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra lén gọi cho thư ký của Thị Tôn Thượng Hằng. Ngay sau đó, thư ký chuyển cuộc gọi đến Thị Tôn Đàm Triệu Niên Đàm Triệu Niên chậm rãi liền nói: Ông chủ Trần có chuyện gì vậy? Trần Vĩ Kiên khẽ run rẩy: Đàm Thị Tôn à, chuyện lớn không ai rồi. Đàm Triệu Niên khẽ co mày: Chuyện gì? Trần Vĩ Kiên vừa khóc vừa nói: Trường thiếu đồng của nhà họ trương ở thủ đô và cả Trần Ninh của tập đoàn Ninh Đại đang xảy ra xung đột, hai bên đánh nhau và tôi không thể kiểm soát được tình hình. Cái gì? Thị tôn thượng hàng đàm triệu niên nghe vậy lập tức thốt nên kinh ngạc. Ông ta vừa kinh ngạc vừa lo lắng vội vã điện thoại. Tình huống bây giờ như thế nào rồi? Trần Ninh không có bị thương chứ? Trần Vĩ Kiên trả lời. Trần Ninh thì không sao, nhưng mà anh ta đánh tới bị thương Trương Thiếu Đông ở thủ đô. Mặt của Trương Thiếu Đông đã bị bê bết máu rồi, anh ta sắp chết rồi. Đàm Triều Liên nghe nói rằng Thiếu Soái không sao, liền an tâm, vừa lau mồ hôi vừa nên nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trần Vĩ Kiên đã hoàn toàn chết nặng khi nghe vậy. Mặc dù Trần Ninh là người của Trần Gia, nhưng mà Trương Thiếu Đông lại là người của Trương Gia ở thủ đô đó. Theo lý để mà nói, thì là địa vị của Trương Thiếu Đông phải cao hơn Trần Ninh thì mới phải nhưng mà trương gia lại không có nổi bật hơn trần ninh nhiều thì tôn nên quan tâm đến tình trạng của trương thiếu đông hơn thì mới đúng chứ tại sao nghe nói rằng trần ninh đàm bị thương trương thiếu đông mà lại nói là tốt đây trần Vĩ kiên không có ngốc anh ta mơ hồ đoán được rằng thân phận của trần ninh có thể không đơn giản như vậy từ lời nói của và việc làm không bình thường của đàm thị tôn chẳng trách rằng trần ninh không có trương thiếu gia ở thủ đô ra gì Trần Bích Kiên bày ra một vẻ mặt thê lương điển nói thì tôn đại nhân à, hai người bọn họ đều là thần tiên đánh nhau, mấy người phạm như chúng tôi bị vạ lây rồi. Trần Ninh đánh tới trương thiếu đồng bị thương ở trong khách sạn của tôi, tôi làm như thế nào thì mới được đây. Giang điều của đam triệu niên trở lên e oai, ông ta nhạt nhạt nhìn nói, anh không cần phải nói no đắng về chuyện đó đâu, chỉ cần nhớ rằng không được để cho Trần Tiên sinh chịu thiệt nếu không khai sản của anh sẽ cũng xong đời đó cái gì nghiêm trọng vậy sao Trần Ninh rốt cục có lai lịch gì Trần Vĩ Kiên sửng sốt không nhìn được nhỏ giọng thăm dò Đàm Thị Thu là Trần Ninh rốt cục nãy Đàm Triều Nghiên hờn ảnh để nói không phải chuyện mà anh nên biến thì không nên hỏi quá nhiều càng biết nhiều nhanh chết đó anh không có hiểu cái đạo lý như này sao Trần Vĩ Kiên đổ đầy mồ hôi ở trên chán sau khi nghe những lời này Mặc dù anh ta không hỏi được Trần Ninh Giúp cục là ai, nhưng anh ta biết rằng lai lịch của Trần Ninh không hề là bình thường. Anh ta nhanh chóng liền nói: "Vâng vâng vâng, thị toán tiên sinh, tôi đã biết phải làm như thế nào rồi." Đàm trường niên liền nói: "Ừ, um, có chuyện gì phải lập tức báo cáo cho tôi." Trần Vĩ Kiên liền đáp: "Vâng." Khi anh ta cúp điện thoại, nhiều nhân viên bảo vệ tại khách sạn của anh ta đã nhận được phần thưởng lớn vì đã thát trường thiếu đồng, thậm chí đến cả công việc cũng đã không buồn làm mà liền vui vẻ bỏ chạy rồi. Chỉ còn lại có hơn chục nhân viên bảo vệ nhát gan không dám động tay là đang hối hận thôi. Trương thiếu Đông và đồng bọn nằm thoi thóp ở trên mặt đất. Trần Ninh đưa tống chính đình và tần triều ca đến thở ơi để nói. Ông chủ Trần, tôi xin nói đã để cho chỗ của ông thành như thế này. Nếu như khách sạn có mất mát gì thì hãy bảo người phục vụ khơi hóa đơn đến phòng của chúng tôi. Trần Vĩ kiên và bằng đi nói không có gì mất cả. Khách sạn của chúng tôi không có mất gì đâu. Trần Ninh cười lại để nói, tôi đã dạy dỗ đám liêu manh bất lương này rồi, anh xử lý giúp tôi mở hỗn độn này một chút. Trần Vĩ Kiên để nói, vâng vâng, không có vấn đề gì. Sau khi Trần Ninh bỏ đi cùng với cả Tống Sinh Đình và Tân Triều Ca, Trần Vĩ Kiên cười cường gạo nói với cả người quản lý và nhân viên ở xung quanh anh ta, hãy gọi xe cấp cứu đưa Trương Thiếu và những người khác đến bệnh viện đi. Tại ở thời điểm đó, tại khu VIP của Bệnh viện Nhân dân Thượng Hàng, Trường Thiếu Đông, người vừa đấy được xử lý vết thương xong, đã đuổi tất cả các bác sĩ và y tá ra ngoài. Một nhóm người thân và bạn bè khi nghe tin cũng đã chạy đến vây quanh hắn ta, an ủi hắn ta, đừng có kích động. Hắn ta hung hăng liền nói, Tôi, tôi muốn giết chết cái thằng nhóc đó. Tôi sẽ chặt tay chân của hắn ra. Tôi tôi sẽ lóc từng miếng thịt của hắn ta xuống. Tôi sẽ chặt đầu hắn, làm sương đầu để ở trong nhà vệ sinh. Tôi còn phải chơi hai người phụ nữ của nó nữa. Một đám người thân và bạn bè xung quanh đều là sao dịu để nói Được được được, Trường Thiếu nhất định có thể báo thủ. Thế nhóc Trần Ninh kia chết chắc rồi Tâm trạng của Thiếu Đông từ từ bình tĩnh trở lại Những sự căm ghét của hắn ta đối với Trần Ninh lại vẫn không hề biến mất được Hắn ta chụp lấy điện thoại Rồi gọi ngay cho cha mình là Trương Triệu Hành ở thủ đô cha, con bị một tên khốn ở Đông Hải bắt nạt Hắn đánh con đến mức phải nằm viện đây này. Con muốn cha phải hai anh em Thành Côn và Thành Khôn đến để trả thù cho con. Trương Kiều Anh vô cùng đã tức giận. Khi biết rằng con trai mình bị thương, ông ta không ngần ngại đồng ý yêu cầu của con trai. Được rồi, cha sẽ lập tức chỉ thị cho Thành Côn và cả Thành Khôn đến Đông Hải tụ họp với con để giúp con báo thù dự hận. Cảm ơn cha. Trương Thiếu Đông vô cùng phấn khích. Phải biết rằng hai anh em nhà Thành Côn và Thành Khôn chính là cao thủ của võ công người anh cả là thành côn đã là được mức chức vô địch đấu vật hạng nặng quốc gia liên tiếp. thành khôn thì là người em thứ hai đã vô địch đấu trưởng quyền anh ở chợ đen ngầm ở thủ đô chỉ trong vòng mười liên tiếp là quyền vương ở trong giới quyền anh ngầm ở trung hoa. trương gia có ơn với hai anh em nhà thành côn và thành khôn nên là sau này trương triều thành đã là chi rất nhiều tiền để mời hai anh em nhà này về làm vệ sĩ riêng cho mình. một lần Trương Triệu Thành đàm phán cùng với cả kẻ địch, không ngờ lại bị hàng ngàn kẻ địch phục kích. Cuối cùng, hai anh em Thành Côn và Thành Khôn đã bất ngờ bảo vệ được Trương Triệu Thành, giết chết hơn 300 kẻ thù ở một đường máu mở thoát thần. Sau trận chiến đó, tên tuổi của song Hổ Cản Khôn đã là vang dội khắp thủ đó. Đêm đó, hai anh em của Thành Côn và Thành Khôn đã đáp máy bay qua đến thành phố Thượng Hàng, tỉnh Đồng Hải ngày hôm sau cả hai đã xuất hiện trước mặt của trương thiếu đông khi mà trương thiếu đông nhìn thấy hai người song hộ đến hắn ta nói với cả vẻ phấn khích haha tôi đã đợi hai người rất lâu rồi hai anh em cùng nhau liền nói Nguyện vì công tử mà ra sức trương thiếu đông quay đầu lại hỏi thuộc hạ bảo mấy người thăm dò tung tích của trần ninh các người đã thăm dò như thế nào rồi thuộc hạ lập tức liền nói Chúng tôi đã phái người theo sát sát sao Trần Ninh và cả những người khác. Trần Ninh hiện đang đi mua sắm cùng với cả Tống Sinh Đình và Tần Chiều Ca tại trung tâm mua sắm Thượng Sa đó. Trương Thiếu Đông cười nền nói. Lẹp tức thu xếp phương tiện. Chúng ta đi tìm bọn chúng báo thù. Vâng. Trung tâm Thượng Sa là một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở thành phố Thượng Hàng. Hơn nữa, còn có rất là nhiều cửa hàng chuyên bán sản phẩm LV. Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình và cả Tần Chiều Ca thì đã rất đông. Hai người phụ nữ đều là mua rất nhiều quần áo, trong túi lớn túi nhỏ đều đựng đầy đồ. Đúng lúc này Trần Ninh cảm thấy việc đi mua sắm với cả một người phụ nữ chính là một chuyện vô cùng khổ não. Thì Tống Chính Đình và Tần Kiều Ca trước cổ cũng đã mệt nên đã không muốn đi xem mua sắm nữa, mà là đi tìm một chỗ để ăn. Trần Ninh bảo với cả Tống Chính Đình cùng với cả Tần Kiều Ca đại ó lối vào trung tâm mua sắm, một mình đến bãi đậu xe dưới tầng hầm lấy xe. Anh đi một mình đến hầm để xe vừa mới đi tới bên cạnh chiếc BMW 740 mới tinh, đột nhiên cảm giác được hai luồng sát khí nồng đậm áp tới. Anh quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy hai người đàn ông trung niên từ ở trong bóng tối phượt ra. Hai người này chính là Thành Côn và cả Thành Khôn. Thành Côn thì cạo trọc đầu, ở trên đầu trọc có một hình xăm, đôi mắt toát ra một ánh sáng dữ tợn, mái tóc dài của Thành Khôn. Thì lại phối hợp với cả khuôn mặt tái nhợt như là người chết của anh ta. trông cũng rất đáng sợ. Trần Ninh khẽ cao mày. Các anh là ai? Thành Côn và cả Thành Khôn nhìn nhau. Cười lạnh nên nói. Chúng tôi là người của Trương Thiếu phải tới hỏi thăm anh. Và chính lúc này ở lối vào của trung tâm thương gia. Hai mỹ nữ Tống Sinh Đình và cả tần Triều Ca đang đợi Trần Ninh lái xe đến đón đi. Tuy nhiên thì một chiếc rôn roi Phantom lại dừng lại trước mặt bọn họ. Họ vừa mới đang thắc mắc tại sao Trần Ninh lại đổi xe. Thì đã nhìn thấy Trương Thiếu Đông bước xuống cùng với cả hai tên thổ khạ của mình đặc ý liền nói: "Chào hai vị mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tống Sinh Ninh và Tần Chiêu Kha đều khẽ nhíu mày. Tống Sinh Ninh lạnh lùng điền nói: "Anh còn dám tới đây gây chuyện ư? Chúng tôi sẽ lái xe ra khỏi bãi đậu xe ngay bây giờ đó. Anh nên giải đi cải song càng tốt ta." Trương Thiếu Đông cười liền nói: "Chán định hả? Anh ta vào bãi đậu xe rồi thì đừng có mong sống sót mà bước ra ngoài nữa. Hai vị mỹ nữ à, từ nay về sau hãy ở cùng tôi đi." Tôi đảm bảo hai người cả đời sẽ được là hưởng vinh hoa phú quý nha. <cười> Hầm đẻ xe, Trần Ninh nhìn hai tên khuôn mặt xứ tận trước mặt lạnh lùng đi nói. Mau cố đi trước khi tôi tức giận. quát Trần Ninh dám bảo bọn chúng cút. Thố vị, thố vị thật đấy. hai Anh em nhà Thành Côn và Thành Khôn, đứa mắt nhìn nhau, cả hai đều nộ ra một nụ cười cẩn nhắc. Thành Côn thì nhích nhìn tới Trần Ninh cười nhạo cười liền nói. <cười> đúng là nghe con không biết sợ cọp là gì mà. Mười mấy năm nay, người có gan dám nói ở trước mặt anh em chúng tôi, những nói như vậy không có mấy người đâu. Thành Khôn từ nhỏ đã chơi đánh quyền anh, tính cách của anh ta đã càng đêm hộ hôn bạo. lúc này anh ta cười nảy nảy nói. Đại ca, nói mấy câu thừa thái đó với anh ta làm gì chứ, cứ trực tiếp bè cô anh ta luôn đi, đem đầu về nhà cho Trương thiếu xa là được rồi. Được được. Không? Thành Khôn thì nói xong, anh ta đã bắt đầu chuyển động thân người. Anh ta như một con hổ xông vào chuồng vậy Đã nhanh như một mũi tên đâm thẳng về phía của Trần Ninh tốc độ nhanh tới kinh người Nào con, lắm xuống cho ta đi Thành Côn nói xong thì đã dơ lắm đấm trước mặt tới Trần Ninh Trần Ninh hưởng ảnh điện nói Võ công mèo cào ưng Nói xong thì anh ta đưa tay trái nhẹ nhàng lên Như là đang hái hoa mà thuận tay lắm chặt lấy lắm đấm của Thành Côn Cái gì? Hai mắt của Thành Côn mở to Ở trên mặt lộ ra một sự kinh ngạc vô cùng Một trường này của anh ta mạnh như rắn Vậy mà lại bị Trần Ninh nhẹ nhàng thả nhiên Đã có thể giữ chặt được rồi Trần Ninh dùng tay trái Giữ chặt lấy nắm đấm của đối phương Không đòi cho đối phương kịp phản hồn lại Thì tay phải cũng đã lập tức lấy cách tay của đối phương Cạch một tiếng Cánh tay phải của đối phương cũng đã bẻ gãy A một tiếng kêu lên Thành Côn không nhìn được thảm thiết kêu lên một tiếng Tiếng kêu vừa mới vang lên Thì Trần Ninh lại tiếp tục chiêu thứ hai Làm đấm cũng rất nhanh như là tia chớp, đập thẳng lên mặt của anh ta, lại một tiếng kêu nữa phàng lên. Xương của Thành khôn như là vỡ vụn, mặt đầy máu tươi, đầu thì hướng lên trên rồi ngã xuống dưới đất. Đại ca, thấy anh trai bị Trần Ninh giết chỉ bằng hai chiêu thức thôi. Thành khôn vừa là kinh ngạc lại vừa vẫn nộ hét lên một tiếng, không có quan tâm gì nữa mà chỉ là lao thẳng vào Trần Ninh thôi. Thành khôn thì không giống với anh trai của anh ta, anh ta từng tham gia thi đấu quyền vương hơn nữa còn chính là một quyền vương ở trong các cuộc thi đấu trong suốt tới chục năm này nếu quyền anh không có quỷ tăng vì vậy thực lực của thành khôn mạnh hơn anh trai ta rất nhiều anh ta còn chưa có đến gần trần ninh thì đã bay một chân lên bàn chân quét qua mặt của trần ninh một cước này cũng nhanh như chớp mạnh tới như sấm trần ninh thấy vậy thì vẫn không có chút do dự cũng đưa trần ninh tốc độ càng nhanh hơn lực càng mạnh hơn bụp một tiếng chân của hai người chạm nhau giác Tiếng xương gãy cùng với cả tiếng va chạm đồng thời niền vang lên. Chỉ thấy một cước của Trần Ninh đã đạp gãy chân của Thành Khôn. Bàn chân thẳng tắp của Thành, thành Khôn lúc này thì đã bị gãy thành biến dạng hình chữ V Đồng thời Thành Khôn cũng kêu lên thảm thiết. Một cước của Trần Ninh đã gãy chân của Thành Khôn. Ngay sau đó thì anh lại trực tiếp lần hai, lần này đạp thẳng vào ngực của Thành Khôn. Thành khôn giống như là một con dèo đứt giấy bay thẳng ra ngoài, đập vào cột bê tông ở trong bãi đỗ xe, sau đó thì rơi xuống dưới đất, không còn động tính gì nữa. Lúc này Điền Trừ mới đem theo bát hồ vệ tiến vào, Trần Ninh chỉnh trang lại quần áo, nhàn nhạt, nhạt phân phó, xử lý chỗ này đi. Nói xong, anh Điền lên chiếc BMW, chậm rãi lái xe giải đi. Giữa cổng thưởng ra, Trương Thiếu Đông đang làm phiền Tống Dinh Đình và cả thần trèo ca. Anh ta dương dương tự đắc nhìn nói. Cái tên nhóc Trần Linh đó e là sớm đã bị hai thủ hạ của tôi chia thành bảy thắm mảnh rồi. Hai người không cần phải đợi hắn ta đâu. Sau này cứ đi theo anh đây là được rồi. Trên tay công phu của tôi không có lợi hại như hắn. Nhưng mà chuyện ở trên xưởng thì chắc chắn mạnh hơn hắn ta đó. Hai người đẹp cứ đi theo tôi đảm bảo ngày nào cũng tươi đẹp nha. Hi hi. Tống Dính Đình vừa kinh ngạc lại vừa phấn nộ. Trong lúc cô đang lo lắng vội vã muốn đi đến hầm đổ xe để tìm Trần Linh. Thì chính vào đúng lúc này một chiếc BMW dừng lại ở bên cạnh Sau đó thân hình cao lớn của Trần Ninh tựa trên xe bước xuống Tống sinh Ninh nhìn thấy Trần Ninh thì không nhìn được mà kêu thất thành Ông xã Tần Châu Ca cũng vui mừng để nói Anh Trần, anh không sao thật là tốt quá rồi Trương Thiếu Đông cùng với mấy thù hạ thì Trần mắt há ốc mồm như là gặp ma ở giữa ban ngày vậy Trương Thiếu Đông nhìn tới Trần Ninh vừa kinh ngạc lại vừa phấn đổ Lại có chút hoài nghi để nói Anh, anh sao mà vẫn còn sống vậy hai anh em cản khôn và cản khôn của tôi đâu? Trần Ninh bình tĩnh nhận nói, bọn họ muốn tôi đi gặp Diêm Vương, nhưng mà Diêm Vương không có nhận tôi, nên là lại đón bọn họ rồi. cái gì? Trương Thiếu Đông cũng với cả đám thuộc hạ nghe thấy lời của Trần Ninh nói, thì kinh ngạc đến chảo mắt cũng muốn dứt ra ngoài rồi. Trần Ninh vậy mà đưa cản khôn xong họ đi gặp Diêm Vương rồi ư? Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Trương Thiếu Đông là không thể nào. Thợ lừa của anh em nhà họ Thành rất mạnh. Làm đó bảo vệ cha của anh ta đã bị thương làm tới hàng nghìn người Còn giết cả tới mấy trăm người nữa Hai anh em của họ là người đã dừng giải quán quân trong hội đánh nhỏ Một người chính là quyền phương đó Trần Ninh sao có thể là đối thủ của anh em bọn họ được chứ? chiến Trường Thiếu Đông biết Càn khôn song Hổ vô cùng trung thành với nhà họ trường anh ta Tuyệt đối sẽ không có chuyện bỏ chạy ở giữa trường đường Trần Ninh nếu như có thể sống sót từ hầm đè xe đi đến đây thì càng khôn sang họ có khả năng thật sự đã chết ở dưới tay của Trần Ninh rồi. lúc này anh ta nhìn thấy Trần Ninh mặt đầy sợ hãi. Trần Ninh mạch nhanh bước tới đến bên cạnh lạnh nhạt liền nói xem ra thì hôm qua ở nhà hàng tôi giải súng anh như vậy vẫn chưa đủ rồi. trương thiếu đông sợ hãi nổi nảy dòng run rẩy liền nói anh anh định làm gì tôi cảnh cáo anh đừng có mà xông đến đây nếu không thì anh sẽ chết thảm đó người phụ nữ của anh cũng sẽ Trần Ninh lạnh nhạt liền nói xem ra tôi phải đánh chết anh thì mới được Trương Thiếu Đông nghe vậy thì liền kinh hãi, đầy mấy thủ hạ bên cạnh tiến lên liền nói: "Các người cùng nhau lên đi, giết chết hắn cho tôi." Vài tên thủ hạ lập tức xông vào Trần Ninh. Bụp bụp mấy tiếng vàng nền, nháy mắt thôi, mấy tên đó đã bị Trần Ninh đánh bại. Trương Thiếu Đông chỉ cảm thấy rằng có một bóng người bay vèo qua trước mắt, ngay sau đó thì đã nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện ở trước mặt anh ta rồi. "Tôi liều mạng với anh!" Trương Thiếu Đông hét lớn rồi giơ nắm đấm thẳng vào mặt của Trần Ninh. Rác một tiếng trần ninh ra tay bẻ gãy cánh tay phải của trương thiếu đông tiếng kêu thảm thiết vang lên trương thiếu đông không nhìn được hét lớn tiếng kêu thảm thiết như là tiếng lợn bị chọc thiết vậy động tác của trần ninh không có dừng lại vài tiếng răng rắc liên tiếp lại vang lên trần ninh trực tiếp bẻ gãy cánh tay phải rồi lại cả hai chân của trương thiếu đông đó bụp một tiếng sau khi đã bẻ gãy tay chân của hắn ta trần ninh tiện tay lép trương thiếu đông vào một chiếc xe rôn xoay khiến cho chiếc xe đã bị nõm cả một mạng lớn Trần Ninh nhìn tới trương kéo đồng đang hấp hối nặng nề liền nói, quay về nói với người nhà họ trương các người, nếu như còn sám láo loạn thì những ngày tươi đẹp của nhà họ trương cũng sắp kết thúc rồi đó. Trần Ninh nói xong liền cùng với cả Tống Tĩnh Đình và Tần Triều ca rời đi. Kinh thành nhà họ trương bên trong căn nhà phong cách giang nam phòng sổ sách cổ xưa, láo gia nhà họ trương trương Triều Thành sắc mặt xanh mét, ông ta vừa mới nhận được tin càn khôn sang hổ mộng ta sai đi để báo thù cho con trai đã bị Trần Ninh giết chết nghiêm trọng hơn rằng là con trai của ông ta lại một lần nữa đã bị Trần Ninh đánh cho trọng thương. Vết thương lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần trước. Không chỉ là tay chân bị gãy mà con trai của ông còn bị Trần Ninh lém lên trên đầu xe đến sống lưng cũng đã bị thương nghiêm trọng. Bên bệnh viện nói rằng vết thương ở tay chân thì có thể rõ ràng chữa khỏi chỉ là vấn đề ở thời gian mà thôi. Nhưng mà vấn đề ở xương lưng thì rất là khó. Nếu như nào không tốt thì có thể rằng con trai của ông sẽ là nằm liệt giường suốt đời. Sắc mặt âm trầm thường ngày của Trương Thiếu Thành, lúc này càng trở nên âm trầm hơn. Ông ta giống như là một con rắn chuông dự tẩn, dường như rằng lập tức muốn cắn người. Lâu sau, ông ta chậm rãi điền nói: "Phần phó xuống, thổ hạ chuẩn bị, ta đích thân đến đồng hải xử lý chuyện này." Những đồ hạ đắc lực ở trong thư phòng đồng thanh nghiền đáp, rõ thừa náo dạ. Khai sản Minh Châu thành phố Thượng Hàng trần ninh đang cùng với tổng giám đình tần treo cá và cả một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn ninh đại bàn chuyện công bố sản phẩm mới như thế nào tổng giám đình nói rằng cô đã mời không ít minh tinh đến làm khách mời để mở rộng tuyên truyền tăng thêm sức hút có điều cô cảm thấy rằng những minh tinh này vẫn chưa là đủ mạnh nếu như có thể mời những minh tinh lớn có lưu lượng fan nhiều đến để làm khách mời cho tiết mục abs shot thì mới chính là một biện pháp tốt nhất cô nói rằng không nhịn được nhìn thấy trần ninh nhìn nói Trần Ninh à, trước đó anh nói rằng chuyện khách mời cho tiết mục cuối để anh xử lý. Hai ngày nữa chính là sản phẩm của chúng ta sẽ công bố rồi. Anh đã mời được vị khách mời cho buổi đó chưa? Tần Châu Ca và những người khác cũng tò mò nhìn tới Trần Ninh. Mọi người đều muốn biết Trần Ninh rốt cuộc là mời ai đến làm tiết mục upshot vậy. Trần Ninh mỉm cười nhìn nói. Yên tâm đi, khách mời có tiếng anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Ông ấy đang trên đường đến đây. Nếu nhanh thì đại chiều nay là đến, còn muộn thì chắc là sáng mai cũng sẽ đến được đây thôi. Tống Sinh Ninh không nhìn được lại điện thoại. Trần Ninh à, khách mời anh mời là ai vậy? Tần Diêu Ca cũng không nhìn được lại liền nói, "Đúng vậy nha, mau nói cho bọn tôi đi, chúng tôi đều rất là muốn biết, anh còn úp mở mờ cái gì nữa?" Trần Ninh cải cười liền nói, "Không phải rằng úp úp mở mở, mà là vì trước đó còn chưa chắc chắn." Nên là tôi không tiện công khai. Bây giờ nếu như đối phương đã đồng ý đến nằm cách mời cho buổi phát hành sản phẩm của chúng ta, vậy thì tôi cũng sẽ không ngại nói cho mọi người biết. Thực ra người đó chính là viện trưởng đường Tống Minh của Bệnh viện Quân khu Giang Nam. Đường Tống Minh, Tống Dinh Đình và những người khác nghe vậy thì lần lượt kêu lên. Trong giới y học hoa hạ có hai nhân vật, hai ngôi sao sáng luôn được mọi người kính trọng. Một người chính là viện trưởng Tần Thanh Bình của bệnh viện Đa khoa Quân đội Bắc Cảnh, còn người nữa lại chính là viện trưởng Đường Tống Minh của bệnh viện quân khu Giang Nam. Trong giới y học luôn gọi họ với cái tên là Bắc Tần Nam Đường. Hai vị viện sĩ già này có một địa vị vô cùng quan trọng ở trong giới y học của Hoa Hạ. Giống với cả Tần Não Đường, lão cũng là vô cùng là khó mời. Đặc biệt Là các loại phát hành sản phẩm mang tính thương nghiệp này Thì theo như là nguyên tắc của lão đường ta Thì là sẽ không có tham dự Nếu như không phải rằng là thứ có lợi cho nhân dân, cho nước Thì ông ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ tuyên truyền Trần Ninh nếu như là có thể mời được đường lão đến tham gia buổi phát hành thuốc ung thư gan của tập đoàn Ninh đại Thì hiệu quả nhất định sẽ là bùng nổ Tống sinh Ninh cùng với cả những người khác đều vô cùng kích động Mọi người nhốn nháo điện nói Tốt quá rồi Đường não đến tham gia buổi phát hành sản phẩm của chúng ta Vậy thì thuốc ung thư khan của chúng ta nhất định sẽ được quảng bá rất rộng Tất cả mọi người sẽ đều là biết đến Phòng bệnh ICU Bệnh viện nhân dân thành phố Thượng Hàng trương Thiếu đồng đang nằm ở trên giường Toàn thân băng bó, đeo mặt nạ, dưỡng khí và là phải truyền nước trương Giảo Thành dẫn theo một nhóm thuộc hạ đứng ở bên cạnh giường bệnh Ông nhìn thấy con trai đang hôn mê nằm ở trên giường Hỏi bác sĩ ở bên cạnh Tình hình bệnh của con trai tôi như thế nào rồi Anh cứ nói thật đi Bác sĩ liền nói Chủ yếu là vết thương ở xương sống đứng thôi Tất cả các bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi đều là bất nợ trương giàu thanh hơn anh liền nói Xem ra tôi phải đổi bệnh viện khác rồi Sắp xếp cho con trai tôi Chuyển đến bệnh viện lớn nhất phường bác Bác sĩ ngợi ngùng liền nói Thực ra cho dù là chuyển viện Thì cũng sẽ không chữa khỏi được đâu Có thể chữa khỏi được vết thương của chân thiếu Quả thực không có nhiều Có điều tôi biết một người ngoài ấy nếu như chịu ra tay giúp đỡ thì thương thế của trương thiếu gia có lẽ sẽ không có gì đáng ngại trương triều thành nghe vậy thì vội vàng liền hỏi ai bác sĩ liền nói viện trưởng của bệnh viện quân khu tỉnh sang nam ngôi sao sáng trong giới y học đường thông minh đường lão trương triều thành nghe vậy thì mắt sáng lên đường lão tôi sớm đã nghe qua uy thật của người này rồi bàn tay thần kỳ được coi chính là quốc bảo của giới y học hoa hạ chúng ta Có ông ấy chữa bệnh cho con trai tôi Thì con trai tôi nhất định sẽ được cứu rồi Người đâu Mau mau đi tới bệnh viện quân khu Giang Nam Mời được lão đến cứu con trai tôi Bác sĩ niền cười Không cần đi bệnh viện Trung Hải đâu Tôi có bạn ở bệnh viện quân khu Giang Nam Nghe nói rằng Ngày ấy hôm nay có việc đến thưởng hàng Chúng ta đó Có lẽ chiều nay cũng sẽ đến nơi rồi Trương Kiều Thành nghe vậy Thì vui mừng liền nói Họ vừa hay Nói dòng ông ta phân phó thủ hạ chuẩn bị xe, ông ta đích thân đến sân bay để đón tiếp đường láo, đưa đường láo đến chữa bệnh cho con trai của ông ta. Sân bay thành phố Thượng Hằng, đường láo mặc một bộ quần áo tôn trung sân, quần Âu dẫn theo vài trợ thủ nam đi ra khỏi cửa sân bay. Mặc dù ông là ngôi sao sáng ở trong giới y học nhưng mà lại không có thực dụng, trước giờ không có thích khoe trương, vô cùng là ghét cái kiểu mà tiêu xài phung phí. Thậm chí lần này ông nhận lời mời của Trần Ninh đến tham gia buổi phát hành thuốc ung thư Ông ta cũng không nói cho Trần Ninh biết Để anh ta không có cơ hội đến sân bay mà đón Nhưng ông ta lại vừa ra khỏi sân bay Thì liền phát hiện rằng ở trước cửa Có hai nam tử mặc áo vách đen đứng đó Còn có một chiếc xe mây bách màu đen Và hơn 20 chiếc Mercedes đang dừng ở đó Khoan nghênh đường lão Vài chục nam tử áo đen đồng loạt cúi người chào đường lão Đường lão cùng với hai trẻ thù thấy vậy thì đều là sững người. Sau đó ông ta cười khổ làm mập để nói: "Vô nhân sĩ đã âm thầm đến gặp thiếu tướng, không ngờ vẫn là bị thiếu tướng nắm được hành tung rồi, còn phái người đến đón tiếp lâu trọng như vậy. Lúc này trương triệu thành dẫn theo vài thuộc hạ đắc được đi đến cười tươi để nói: "đường lão, tôi là trương triệu thành đặc biệt đến đây để đón tiếp ngài." đường lão cười để nói: "nào trần tiên sinh phải có người đến đón tôi ư?" trần tiên sinh, trương triệu thành nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng mà lập tức phản ứng cười niệm nói, vâng vâng, mời đường lão lên xe. Đường lão không chút hoài nghi, ông ta, cười đưa tay niệm nói, mời Trương Tiên Sinh đi. Rất nhanh, đường lão cùng với cả thủ hạ đều là lên xe. Trương Kiều Thành cười đắc thắng, dẫn theo thủ hạ lần lượt lên xe, đoàn the thẳng đến tới bệnh viện nhân dân. Không lâu sau xe đến bệnh viện, từng nhóm bác sĩ y tá đứng ở cổng dơ bằng hiệu ngành đón đường não cùng với hai trợ thủ xuống xe thấy cảnh này thì không khỏi cao mày cuối cùng là phát hiện có gì đó không đúng ông kinh ngạc hoài nghi nhìn tới trương triệu thành liền nói trương tiên sinh đây là chuyện gì vậy trần tiên sinh đâu trương triệu thành cười liền nói à trần tiên sinh trần tiên sinh nào cơ đường não không khỏi nhăn mày hơn im lặng một hồi rồi nghiêm túc liền nói đương nhiên là trần ninh rồi trương triệu thành nghe xong thì liền hiểu ra đúng là oan gia ngõ hẹp mà thì ra đường não là được trần ninh mời tới Có điều, ông ta đã bị cướp ở sữa đường rồi Ông ta cười như không niềm nói Ở đây không có Trần Ninh Cũng không có Trần Tiên Sinh nào cả Chỉ có tôi, Trương Gia ở Kinh Thành Trương Triều Thành Đường lõng nghe vậy vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ Anh không phải do Trần Tiên Sinh phải đến đón tôi Vậy các người đưa tôi đến đây là muốn làm gì Trương Triều Thành nhau mắt liền nói Con trai của tôi bị Trần Ninh đánh trọng thương Sơn cốt đã bị thương nặng rồi Bác sĩ vô phương cứu chữa Trương mỗ mạo Muội đưa ngài tới đây chính là muốn ngài chữa bệnh cho con trai tôi. Đường lão yên tâm mà, sau khi chữa xong bệnh cho con trai tôi, trương gia chúng tôi nhất định sẽ tạ ơn ngài đồng trọng. Đường lão nghe vậy thì mới nhận ra rằng mình đã nên nhầm xe, bị người ta nửa. Trương Triều Thành cố ý nửa ông ta đến đây, ông ta tức giận rồi. Ông lại còn nghe thấy rằng con trai của Trương Triều Thành đã bị Trần Ninh đánh bị thương, ông lại càng không có ý muốn giúp nữa người bị thiếu tướng đích thân ra tay đánh bị thương thì chắc chắn tội ác tày trời, như vậy còn cứu làm gì nữa." Đường Não nghiêm mặt, lạnh nhạt liền nói. "Xin nói, lần này tôi đến thượng hạng là do nhận lời mời của Trần Thiên Sinh, cứu người lúc này không phải là công việc của tôi, anh tìm bác sĩ khác đi." Cáo tử. Đường Não nói xong, sắc mặt đầy tức giận dẫn theo hai thuộc hạ rời đi. Nhưng bọn họ vừa mới quay người, liền bị thủ hạ của Trương Triệu Thành chặn lại. Xin lỗi, láo gia chúng tôi còn chưa cho các người đi Đường lão tức giận quay đầu trừng mắt nhìn thấy Trương triệu Thành Anh dám không để tôi đi im. Trương triệu Thành mỉm cười nên nói Không dám, tôi đương nhiên sẽ là để đường lão đi Có điều, phải là sau khi Ông chữa bệnh cho con trai của tôi xong Thì ông mới được phép rời đi Đường lão trường mắt Tôi được Trần Tiên Sinh mời đến đây Anh dám ngăn cản tôi Đến lúc đó Trần Tiên Sinh trách phạt Thì nhà họ trương của các người chính là coi như đen đụi rồi Trương trở thành những miệng cười niềm nói, ha vì câu nói này của ông tôi sẽ giữ ông một tháng, đến lúc đó bệnh của con trai tôi chữa khỏi rồi thì nào mới thả ông đi đó, trương mẫu tôi đây lại muốn xem xem trần ninh làm như thế nào mới khiến cho trương gia đen tối đây, đường nóng nghe vậy thì giận tới run người, không có đi nhé, các người sẽ hối hận sớm thôi. tập đoàn ninh đại chọn tổ chức buổi phát hành sản phẩm ở khách sạn minh châu. Đồng sinh đỉnh đích thân chỉ đạo nhân viên ở trong tập đoàn sắp xếp bố trí hội trường buổi phát hành. Trần Ninh thì có phần nhàn rỗi hơn. Nhiệm vụ của anh chính là tiếp đáy đường não. Lúc này Điền Trừ ở bên cạnh thấp giọng Điền nói. Thiếu ra không hay rồi. Trần Ninh lại có mày. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Điền Trừ này Điền đáp. Tôi vừa nhận được tin tức một tiếng trước Đường não đến thượng hàng rồi. Trần Ninh kinh ngạc Điền nói. Đường não đến rồi sao anh không báo cho tôi trước? Điền Trừ cười khổ Điền nói. Đại khói là đường não cảm thấy rằng thân phận của thiếu gia tôn kính để ngài đi đón thì không có hợp lý hơn nữa tính cách của ông ấy cũng không thích có khoa trương đã muốn âm thầm đến gặp mặt thiếu gia nhưng không ngờ là ngài ấy vừa mới ra khỏi sân bay thì đã bị một người khác đưa đi mất rồi nghe vậy sắc mặt của trần ninh lập tức trầm xuống phẫn nộ liền nói ai mà to gan tới như vậy dám bắt cóc cả đường não điền trường liền nói trương gia ở kinh thành trương triệu thành làm đó Tên này đem đường não đi, bắt ép đường não trước khỏi bệnh cho con trai của ông ta chính là Trường Thiếu Đồng. Trần Ninh phẫn nộ. Lại là, là nhà họ trương ơ. Đám người nhà họ Trường này phải chỉnh đốn mà. Trường Thiếu Đồng thì như thế này. Ông già của hắn ta trương Triều Thành lại cũng như vậy ơ. Điện trường này liền nói. thiếu giả, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Trần Ninh nảnh đúng để nói. Chuẩn bị xe, tôi đi đón được não. điền trường liền đáp. Rõ. Bệnh viện nhân dân thành phố Thường Hàng. Trong một đình nghỉ ngơi của bệnh viện, Trương Triệu Thành đang chơi cờ cùng với cả một ông già mặc áo trắng. Vì áo trắng này chính là sư phụ của Thành Côn và Thành Khôn, Hàn Tông Nguyên. Nếu như nói rằng Đường Tống Minh chính là ngôi sao sáng trong giới y học, thì Hàn Tông Nguyên lại chính là ngôi sao sáng ở trong giới võ thuật hoa hạ. Hàn Tông Nguyên rất thân ở trong một gia đình có truyền thừa võ thuật, từ nhỏ đã là luyện cổ võ, sau khi lớn lên thì tham gia quân đội. Sau khi giấc ngủ thì là một nòng nghiên cứu võ cổ của Trung Hoa Hạ Cùng với cả các loại võ thuật khác ở trên thế giới Cuối cùng ông ta đã tập hợp mọi người Lập lên Thương Thiên Bạch Hạ Quyền Vô số võ sĩ quyền Anh Và đã không ít quyền thủ nổi tiếng đều là học trò của ông ta Sau 30 tuổi ông ta đã tham gia hàng nghìn trận đấu Trước giờ chưa từng thất bại Giang Hồ gọi chính là Chiến Thần Những năm nay ông ta rất ít khi tự mình ra tay Bởi vì người có tư cách làm đối thủ của ông ta không có nhiều. Hơn nữa, mấy năm nay thì ông ta cũng đang đu tâm dưỡng tính, sát khí ở trong nòng cũng đã không còn thâm đậm như là hồi còn trẻ nữa. Nhưng mà khi biết rằng hai đồ đệ yêu quý của mình là anh em Thành Côn và Thành Khôn đã bị bại dưới tay của Trần Ninh, thì ông ta lập tức đến thượng hằng muốn báo thù cho hai đồ đệ yêu quý của mình. Bụp một tiếng, Hàn Tông Nguyên đột nhiên đặt một cơn cờ đen lên trên bàn cờ. Mắt nhìn nhau lại bình tĩnh liền nói, "Cỏ trên. Trương lão gia, ông thua rồi." Trương Triều Thành mở to mắt, sau đó cười cung kính liền nói, "Kỹ thuật chơi cờ của Hàn lão giống hệt với cả võ thuật của ngài, đều là Hạo Đức Thiên Hàm." Hàn Tông Nguyên cười, không có phủ nhận chỉ nhàn nhạt liền hỏi, "Vừa rồi nghe nói ông đã bắt đường lão viện trưởng của bệnh viện quân khu đến đây, là để cứu người sao?" Trương Triều Thành gật đầu đúng vậy. Nhưng ông già đó không biết tốt xấu. Tôi đã hứa sẽ cho ông ta thủ lao hậu hính, nhưng ông ta vẫn từ chối chữa bệnh cho con trai của tôi. Lão già đó còn nói mấy lời ngông cuồng nữa. Nói ông ta được Trần Ninh mời đến thượng hàng. Trần Ninh đến thì nhà họ trương chúng tôi sẽ là tiêu đời nhà mà. Trần Ninh. Nghe thấy cái tên Trần Ninh này, mắt của Hàn Tông Nguyên lóe lên sát khí đằng đằng. Trương Tiểu Thành nhếch tròng nhìn thấy Hàn Tông Nguyên, cẩn thận liền nói: Hàn áo à. Trần Ninh đánh bị thương con trai của tôi Còn giết hai đồ đệ yêu quý của ngài nữa Tên này nếu như dám đến Tôi mong ngài sẽ đích thân ra tay Giết hắn ta để báo thù Hàn Tông Nguyên đang định mở miệng nói Thì ở trên cây bên cạnh Đình nghỉ mát Có hai con chim sẻ bay đến Hai con chim sẻ không ngừng kêu Khiến cho người ta phải phiền lòng Mắt của Hàn Tông Nguyên lạnh tanh Thuận tay cầm một viên cờ Dùng ngón tay búng một cái Bụp một tiếng Viên cờ cứ như thế bay xa. Trực tiếp đánh vào đầu của hai chú chim sẻ nhỏ kia lông và máu tung tía khắp nơi Một phát trúng hai con Trong ánh mắt kinh ngạc của Trương Triệu Thành Hàng đông Nguyên chậm rãi điện nói Trần Ninh giết đồ đè của tôi Tôi đã ra tay Thì kết cục của Trần Ninh sẽ giống hai con chim kia thôi Vừa nói xong Thì lập tức có một thủ hạ vội vội vàng vàng chạy đến Tên thủ hạ mặc áo vét này Cùng kính điện nói với cả Trương Triệu Thành Lão già Trần Ninh đến rồi Muốn đưa đường lão đi Trên triều thành vừa thấy được uy nực kinh người của Hàn Tông Nguyên. Lúc này nghe nói rằng Trần Ninh đến thì là cười đắc ý. nếu là thiên đường có chỗ, hắn không đi. Địa ngục đóng cửa cứ đâm vào. Hàn nào ở đây, hắn ta đến chính là tự tìm đường chết. Đi, chúng ta đi xem. Rất nhanh, bọn họ đã đến được ở dưới tầng bệnh viện. Sau đó, liền nhìn thấy mấy chục thù đang đối đầu với cả Trần Ninh, Điền Trừ và cả bát hồ vệ. Trần Ninh dẫn theo một đoàn người. Cùng với cả đường não đang muốn giải đi, thì bị đám thủ hạ của nhà họ trương cản đường. Trần Ninh nảnh đụng điện nói, tôi không muốn đánh các người, tất cả cút hết đi cho tôi. Trương Chào Thành đi đến cửa nhạo này nhìn nói, cậu chính là Trần Ninh, cái tên ngông cuồng đánh bị thương con trai tôi. ương. <cười> tôi đang muốn tìm cậu báo thủ đây, không ngờ cậu lại tự dâng mình đến tận cửa rồi. Nếu như cậu đã đến rồi, vậy thì mãi mãi ở lại đây đi. Trần Ninh nghe vậy thì nhếch mắt nhìn Trương Triệu Thành lạnh lùng để nói: Chỉ chờ bà ông ư? Trương Triệu Thành đối mắt với cả Trần Ninh, mắt của Trần Ninh sáng và lạnh băng, ánh mắt khiến ai nhìn cũng phải chồng mình. Lúc này Hàn Tông Nguyên ở bên cạnh Trương Triệu Thành trầm chậm, chậm mở lời: Giờ bà lão phù. Ánh mắt của Trần Ninh dừng ở trên người của Hàn Tông Nguyên. Thực ra từ nãy anh cũng đã chú ý đến người này rồi. Ông già này không hề đơn giản. Khí thế ở trong người của ông ta như là ngưng động, bước đi vững vàng như núi. Ánh mắt lại như điện nhìn sơ qua cũng đã biết rằng là một người rất mạnh trần ninh khẽ cau mày ông là ai trương giàu thành cười nhạo nhéo con vì này chính là ngôi sao sáng ở trong giới võ thuật hoa hạ trong giang hồ được gọi chính là chiến thần hàn tông nguyên hàn lão đó hai đồ đệ của hàn lão bị cậu giết lần này ngài đích thân xuất núi đe trả thù cho đồ đệ có thể chết ở trong tay của hàn lão cũng coi như là vinh hạnh của đời cậu rồi hàn tông nguyên hơi ngẩng đầu lên nhéo mắt lại nhìn tới trần ninh Nhìn qua cũng có vài phần giống với cả khí thế của chiến thần đấy. Chiến thần, Trần Ninh cùng với Điền Trừ và Bát Hồ Vệ, còn có cả đường não ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, miền đều nhếch lên là một nụ cười đầy là ý vị. Thật chính là thú vị. Ở trước mặt Thiếu tướng Bắc Cảnh, chiến thần hoa hạ Trần Ninh, còn có người dám tự xưng mình là chiến thần ư? Trần Ninh nhìn tới Hàn Tông Nguyên cười để nói, thật là thú vị. Tuy tiền ra phải châu võ, thổ bảo, đều là dám xưng tự là chiến thần rồi. Hàn Tông Nguyên nghe vậy thì chẳng chừng mắt phẫn nộ liền nói. Cậu nói gì? Trần Ninh không có lên tiếng, điền trời ở bên cạnh đã hờn ảnh. Lại cái cái lão già kia, thiếu gia của chúng tôi mới là chiến thần Trần Chính đó. Ông là cái thá gì cơ chứ, mà cũng đòi coi là chiến thần. Hàn Tông Nguyên kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh sau đó lập tức cười nhạo. <cười> lão phù đầy tự là học phó, 30 tuổi lập ra thường thiên bách hạ quyền, đã chiến đấu tới hàng nghìn trận, chưa từng lếm chảy mùi vị của thất bại. Mọi người đều tôn trọng gọi tôi một tiếng chiến thần Còn cậu là thứ gì mà cũng đòi xưng chiến thần đây Trương Triều Thành ở bên cạnh cũng cười ha hà hàn để nói Hàn áo à đây gọi là lý quỷ Nãy đúng phải lý quỷ đó Chiến thần giả gặp tới chúng chiến thần thật Ông Tùy Tiền tiến cậu ta một đoạn Để mọi người cùng xem thẳng thực lực của chiến thần chân Chính đi Hàn Tông Nguyên gật đầu nhìn tới Trần anh Nhau con nếu như cậu có thể đỡ được 10 chiêu của tôi Thì tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống Trần Ninh mỉm cười Mười siêu thì quá nhiều rồi Tôi chỉ ra một siêu thôi Ông có thể đỡ được Vậy thì ông cũng có thể sống Trương trầu thành cùng với những người khác Nghe vậy thì sững sờ. Người tự thích tìm chỗ chết như Trần Ninh Bọn họ lần đầu tiên mới là gặp thấy Sao mặt của Hàn Tông Nguyên xanh mét điện nói Cậu muốn tìm chỗ chết Vậy thì não phu thành toạn cho cậu Hàn Tông Nguyên phẫn nộ nhìn tới Trần Ninh Lên đi, tôi muốn xem thật lực của cậu rốt cục đến đâu mà dám tranh gọi là chiến thần với tôi. Trần Ninh mỉm cười. Thấy ông cũng già rồi, tôi nhờ ông một chiều trước. Ngông cuồng, quá là ngông cuồng mà. Hai mắt của Hàn Đông Nguyên bừng bừng lửa giận. Những cao thủ từng đấu với cả ông ta khi đối mặt thì ai cũng thận trọng giống như là đang đối đầu với mánh hồn. Chỉ có một mình Trần Ninh là dám nhìn ông ta một cách trực dạng, coi ông ta như là một người già bình thường mà đối đãi. Hàn Đông Nguyên đã hoàn toàn bị Trần Ninh làm cho phấn đổ rồi. Nhau còn, người điên cùng tìm chỗ chết như cậu, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó. Nếu như cậu đã muốn đi gặp Diêm Phương, vậy thì tôi sẽ tiến cậu lên đường. Nói xong, ông ta chậm rái mở hai tay, đứng bằng một chân. Nhớ thời khi thế ở trên người của ông ta lập tức thay đổi, giống như cánh của thiên bạch hạc độc tôn. Những người xung quanh đều cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ kinh khủng ở trên người của hạn tông nguyên toát ra. Trương Triều Thành cùng với đám thủ hạ không nhìn được mà lộ ra một biểu cảm hưng phấn. Ông ta kích động để nói, cơ người thật là may mắn đấy, có thể nhìn thấy chiến thần đích thân ra tay, vinh dự, quá là vinh dự mà. Trần Ninh thì chắp tay sau lưng, liếc nhìn tới Hàn Tông Nguyên ở trước mặt nhàn nhạt, nhạt để nói, có chút thú vị. Hàn Tông Nguyên để nói, bạch hạc tưởng không. Lời vừa nói xong, thân hình của ông ta như là có cánh vậy bay lên. Thân người ở trên không trung tạo ra một đường vòng hoàn mỹ, chân như là tia chớp nhắm thẳng vào đầu của Trần Ninh. Chỉ một cước này, sức mạnh như là có thể phá đá sàn đuối. Trần Ninh nhẹ nhàng lui lại một bước, dễ dàng tránh được một cước mạnh bạo này của Hàn Tông Nguyên. Trên của Hàn Tông Nguyên đá vào trong không khí, liền rơi xuống dưới đất. Ở trong lòng có chút kinh ngạc. Trần Ninh sao có thể nhẹ nhàng tránh được một cước tất sát này của ông ta. Thật chính là cổ quái. Lúc này ông ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp đấu gần với cả Trần Ninh. Miệng ông ta phát ra tiếng như là chim hạ kêu tay phải như cánh chim tay kia lại như là dao chém mạnh vào cổ của trần ninh trần ninh đuổi lại một bước một lần nữa tránh được hàn tông nguyên hàn tông nguyên đuổi theo tiếp tục tung làm đấm ra thương thiên bạch hà quyền lần này trần ninh không có nhường nữa không né mà thay vào đó anh đã sử dụng kỹ thuật chiến đấu phổ biến nhất ở trong quân đội để chống lại ông ta đó chính là dùng chân đỡ quyền khi hai người giao nhau phát ra một âm thanh chấn động trời xanh cánh tay của hàn tông nguyên thì nhất thời bị gãy ra Toàn thân của ông ta như gặp phải xét đánh Toàn thân bay ra ngoài Mạnh mẽ rơi xuống gốc cây hoa quế Trực tiếp làm cho cây hoa quế gãy Sau đó thì lại mới từ từ rơi xuống dưới đất Lôn ra một ngụm máu tươi Cái gì? Người huấn luyện ra vô số nhà vô địch quyền Anh Ở độ tuổi 30 Ông ta đã là tham gia tới hàng nghìn trận đấu Chưa từng có thất bại lần nào Hà não người được ca ngợi chính là chiến thần Hôm nay lại bị Trần Ninh Đánh bại chỉ bằng một triệu Trên kiểu thành dứng dò tất cả đám tuổi ạ của ông ta cũng liền đứng sờ đến ngay cả Hàn Tông Nguyên bị trọng thương nằm ở dưới đất lúc này người đầy máu tươi cũng là không dám tin nhìn thấy Trần Ninh ông ta không thể nào chấp nhận được cái sự thật của bản thân đã bị Trần Ninh đánh bại làm bậm để nói không thể nào không thể nào ở hòa hạ không có cái tên vô danh tiểu tốt nào có thể một quyền đánh bại tôi nếu quả thực có người có thể có một chiêu đánh bại tôi thì chỉ có thể là vị thiếu tướng Bắc Cảnh ở trong đời đồn chiến thần của Hà Hạ hoặc là người có thể làm được trong lúc tự độc thoại với chính mình, Hà Tông Nguyên đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh. Người ông ta bắt đầu mất kiểm soát, không ngừng dồn lên, nói chuyện cũng không còn lưu loát, lắp bắp liên nói. "Cậu, cậu cậu, cậu chính là chiến thần Hoa Hạ." Người xung quanh thấy ả náo sợ hãi nhìn thấy Trần Ninh, còn nói rằng Trần Ninh chính là chiến thần Hoa Hạ, rất nhiều người đều không phản ứng lại. Đầu của mọi người như đóng băng, không biết rằng chiến thần Hoa Hạ là ai. Trần Ninh còn có chuyện nói, điện trừ đã không nhìn được nữa hừ lạnh. Xem ra, ông cũng có chút mắt nhìn đó, có thể nhìn ra được nay lịch của thiếu gia chúng tôi. Sự thất vọng sau khi bị đánh bại của Hàn Đông Nguyên lúc này đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt tràn đầy hối hận, xấu hộ liền nói. Thì ra là chiến thần thật, còn tôi chỉ là chiến thần giả, bị đánh bại cũng sẽ là điều đương nhiên thôi. Trần Ninh bình tĩnh nhìn thấy Hàn Đông Nguyên đang rơi vào trạng thái hối hận cùng với cả hộ thẹn nhật nhật liền nói. Tôi từng nghe qua tên của hàn não ông, ông bồi dưỡng không ít cao thủ, nhưng mà tính cách của ông lại quá là thiện cận hai đồ đê kia của ông đã muốn giết tôi nên mới bị tôi phòng vệ mà giết chết có thể nói chính là ra tay tự cứu mình đó tôi mong ông đừng có mà vô cớ gây sự nữa chuyện này cứ coi như là kết thúc đi hà đông nguyên lúc này đã biết trần ninh chính là thống soái đứng đầu ba vạn quân sĩ chiến trận hoa hạ người đã giết một nút quân của mười nước hơn nữa ông ta cũng đã bị đánh bại ở dưới tay của trần ninh Lúc này lấy đâu ra dũng khí để mà tiếp tục Láo loạn với cả Trần Ninh chứ Ông ta chặt vật đứng dậy Vừa xấu hổ vừa giận dữ điện nói Đúng đúng đúng Chiến thần dậy rất đúng lão già này rút lui về trên núi thôi Chỉ bồi dưỡng học sinh không có bận sự đời nữa Càng không tham gia vào mấy chuyện tranh đấu nữa Trần Ninh quay đầu nhìn tới Trương Triều Thành Trương Triều Thành vẫn chưa có đoán được Thân phận của Trần Ninh Ông ta kinh sợ hoài nghi không thôi Một bên hoài nghi không biết rằng Trần Ninh suốt cuộc là ai một bên nảy kính sợ không hiểu rằng sao hà não lại sợ Trần Ninh đến vậy. Mặc dù ông ta không đoán ra được thân phận thật sự của Trần Ninh, nhưng ông ta cũng không có ngu, vẫn có thể đoán ra được thân phận của Trần Ninh không hề là đơn giản. Lúc này thấy ánh mắt của Trần Ninh dừng ở trên người của mình, mặt của ông ta nhất thời trắng bạch, da đầu cũng toát mồ hôi. Trần Ninh lạnh lùng để nói: Con trai của ông năm lần bảy lượt muốn giết tôi, quấy giày vợ và bạn tôi. Ông không những không nghiêm khắc dạy dỗ con trai Ngược lại còn dung túng cho con trai của mình đi giết người Còn nữa Ông còn dám đưa khách quý mà tôi mời đến đây đi Bây giờ tôi không dành để tính toán với ông Tối nay hãy tự mình đến cửa quỳ xuống xin lỗi vợ tôi Và cả tiến sĩ Tần nữa Cả đường lão nữa Nếu không hậu quả tự chịu. Trần Ninh nói xong sắc mặt của Trương Triệu Thành liền thay đổi Những thủ hạ bên cạnh của Trương Triệu Thành Ai ai mặt cũng đầy phẫn nộ Trần Ninh dám bắt nó ra nhà bạn họ Từ mình đến quỳ ở cửa xin lỗi Thật chính nào không có ní nẻ Trần Ninh nói xong Thì không có quan tâm đến đám người của Trương Triệu Thành nữa Mà lập tức cùng với Đền Trừ và Thục Hạ Cùng cả đường lão rời đi Sau khi Trần Ninh đi Thì Trương Triệu Thành không nhìn được nên hỏi Hàn Tông Nguyên Hàn áo Tên nhóc Trần Ninh kia rốt cục là ai Chiến thần hoa hạ Thiếu tướng bắc cảnh đó Hàn Tông Nguyên chậm rãi nói ra Tám chữ Nhưng mà tám chữ này đối với cả Trương Triều Thành chính là như xe tánh bên tai. Bụp bụp mấy tiếng vàng lên. Trương Triều Thành cảm thấy như là mây gió cuồn cuộn sớm đánh đụng đoàn. Người mà bọn họ Trương, bọn họ đắc tội, lại chính là Thiếu tướng Bắc Cảnh. Chẳng trách, từ đầu đến cuối, Trần Ninh luôn không có coi trọng nhà họ Trương gia sĩ. Chẳng trách, hẳn lão bị Trần Ninh đánh bại một cách nhẹ nhàng như vậy. Thì ra Trần Ninh chính là chiến thần bậc nhất của hoa hạn nằm đó. Phụt một cái sau khi biết rõ thân phận của Trần Ninh, huyết áp đột nhiên tăng cao, khi huyết áp toàn thân thông lên, sau đó thì nôn ra một ngụm máu tươi. lão già, lão già, không người không sao chứ? những đồ ở nhà họ Trương vội vàng đỡ Trương Thiếu Thành Thịnh nhoáng điện hỏi. lúc này Trương Thiếu Thành đã hối hận muốn chết rồi, hận không thể tự tay đánh chết đứa con trai nghịch tử của mình, không gây họ ở dưới đất, lại cứ phải bay vút lên trời mới gây họ ai sao? không sợ rơi xuống ư? Ông ta túm lấy áo của một thù hạ, nói nắng để nói. Mau, mau đi chuẩn bị xe. Tối nay tôi phải đến để cầu xin Trần Tiên Sinh. Xin lỗi Trần Tiên Sinh. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 111 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo nhé.